Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trận mắt mẻ, tách rời không khí nóng bức thường ngày. Dài dài ngồi tiếp đi trong lòng ngực của xem đằng. Hiểu vũ mua kem cùng với khoai tây chiên. Hai người ngồi dưới bóng cây ở bên ngoài. Nhìn cách đó không xa. Những người bạn nhỏ tinh lực sư thừa kia vẫn đang cố gắng xếp hàng trước những trò chơi. Bọn họ chơi cả ngày vương gốc trẻ thơ. Dài dài hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cái gì cũng muốn chơi. Còn bé chẳng những không sợ giêm đằng một chút nào cả. Còn ba ba ba ba rất thân thiết. Một mực đu trên người của Diêm Đằng không chịu xuống. Còn công cho Hiểu Vũ ôm, khiến người mẹ như Hiểu Vũ rất là mất mặt. Chẳng qua nhìn gương mặt tiên sứ của con gái đang ngủ say trong lòng của Diêm Đằng. Cô thật sự rất là xúc động. Cô quả thật là không có tư cách, tức đoạt đi quyền lợi có được tình thương của cha và con gái. Cô cho rằng dai dai sẽ không muốn có một người cha. thế ra cô đã sai lầm rồi. Dai dai là đứa trẻ trưởng thành sớm. Giấu hết những nguyện vọng dây đáy lòng Là cái người làm mẹ cô Thần kinh không ổn định Mới có thể không nhìn ra được điều đó Mà Diêm Đằng Mặc dù anh không làm tròn trách nhiệm của người cha Nhưng lấy lút sinh ra đưa con của anh Nói như thế nào cũng là do cô không đúng Có lẽ cô nên suy nghĩ Mỗi tuần để cho Giai Giai gặp mặt Diêm Đằng Một lần Có lẽ cũng sẽ để cho Giai Giai về ngủ với anh qua đêm Dây dừa dài dòng Không phải là tác phong của cô cô nhìn về phương xa trời hắng rộng bắt đầu từ tuần sau mỗi tuần anh để ra một ngày đến đưa Sai Sai đến nhà của anh đi tôi thấy con bé không sợ anh không cần phải có tôi đi theo đâu hiểu bố à Diêm Đằng vừa mừng vừa sợ nhìn cô xem ra hôm nay quyết định đi chơi là đúng cô đã mềm hóa rất nhiều khi cô tuyên bố sẽ dẫn Sai Sai trốn đi trong phòng làm việc của anh thì thật sự đã hồ dạ đến anh rồi cho nên anh mới sử dụng thủ đoạn giám định ADN Chỉ hy vọng thông qua điều khoản pháp luật để cho cô hiểu anh có quyền cũng như nghĩa vụ với sai sai sẽ không bởi vì cô tránh mà sẽ thay đổi. Mục đích của anh chỉ có một chính là để cho cô biết khó mà lui không cần thật sự mang theo con gái biến mất khỏi thế gian để cho anh không tìm được người. Mà đúng rồi, tôi có xin lỗi với anh chưa nhỉ? Hiểu vũ cắn cắn môi nói Xin lỗi vì đã sinh con của anh lúc đó tôi thật sự là không thể bỏ được đứa bé. Em có hề có lỗi. Tất cả sai lầm đều là do anh ta." Xem đang nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, "Anh rất vui mừng vì quyết định của em. Nếu như không phải em sinh ra đứa bé, làm sao anh có thể ôm con bé như vậy, Hài lòng như vậy được chứ?" "Có thật không? Không phải là anh rất là tức giận hay sao?" Hiểu Vũ nghiêng đầu không xác định mà nhìn anh, "Là anh tức giận chính bản thân mình." Xem đang nhìn cô thật sâu mở miệng, "Anh tức giận bản thân anh vào lúc em mang thai." Lúc sinh con cũng không ở bên cạnh chăm sóc, để cho em phải chịu khổ một mình. Diêm Đằng căng thẳng nắm tay của cô rồi cần thiết nói. Hiểu vũ à, anh hy vọng còn có cơ hội để mà đền vù. Hiểu vũ gần như là muốn chìm hẫm trong đôi mắt của anh. Ánh mắt như thế làm cho cô đầu hàng ngay lập tức. Cô không để lại dấu vứt mà rút tay về nhún nhún vai nói. Tất cả đều đã qua rồi. Anh đau lòng nhìn một bên mặt xinh đẹp của cô hơi vỉnh khóe miệng. Dưới ánh nắng chiều, hiện ra một dáng vẻ không thèm để ý một chút nào cả. Thế nhưng anh biết, đâu phải một câu nói mọi chuyện đã qua là có thể quên hết được. Nhất định cô phải chịu rất nhiều khổ sở. Bà mẹ chờ chồng dù sao vẫn không được tiếp nhận trong xã hội này. Bở vai nhỏ nhỏ của cô phải thừa nhận như thế nào đây? Ngày mai tôi sẽ về công ty. Anh hãy cho đốc công làm lại đi. Anh như vậy thật là quá đáng. Nếu như hai hôm nay anh ấy luần quần mà tự sát thì phải làm thế nào hả? Diêm Đăng nở ra một nụ cười. Anh đã gọi điện thoại nói với chủ nhiệm hứa. Bao giờ thì em trở lại công trường? Lúc đó, anh ta sẽ được trở về công trường. Trái tim của em rất mềm yếu. Sẽ không để cho bọn họ phải chờ đợi quá lâu đâu. Cái gì chứ? Anh... Cô tức giận đến mức nói công ra lời. Mình bị anh ăn được cắt cao hay sao? Ngay cả người đốc công không có quan hệ máu mủ gì với cô, mà anh cũng có thể lấy ra uy hiếp cô được. Nhưng tại sao em lại lựa chọn làm việc ở công trường chứ? Xem Đằng ngâng mắt mà nhìn cô. "Có biết gặp lại em như vậy, anh rất là đau lòng, rất là ai náy. Cũng thật là tự trách hay không chứ. Vợ cũ của mình làm việc tại công trường, rốt cuộc thì anh đã làm gì với em, phải để cho em rơi vào loại tình cảnh đó hả?" "Không quan hệ với anh, là do tôi tự chọn. Ổn trách nhiệm vào người thì mình phải làm chứ." Hiểu Vũ liếc anh một cái rồi hơi hợt nói. "Thật ra thì cũng không có lý do gì cả, bởi vì lương của công nhân cao, nếu không trình độ học vấn không có." tôi chẳng lẽ đi làm ở tiệm ăn nhân hay cửa hàng tiện lợi sao lương một giờ chỉ có bảy tám mười nguyên hoàn toàn không thể nuôi sống ba tôi và dai dai. mà cạnh tranh mỗi chỗ trống nhân viên trong phòng công ty cũng quá kịch liệt tôi hoàn toàn không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện